nghi phi có thể bảo trì bất biến dung nhan khẳng định là có bí phương nàng cũng không tin tìm không ra tới nghi phi nương nương một ngày tam cơm trên cơ bản đều là làm ngự thiện phòng chiếu phân lệ thượng không có đặc biệt điểm quá đồ ăn cũng không làm người ngao nấu quá dự thiện bất quá nghi phi nương nương mỗi một đốn đồ ăn đều dùng rất ít nhưng thật ra ngũ phúc tấn đưa lại đây đồ vật nghi phi nương nương thường xuyên ăn nhà mình nương nương mấy năm nay ăn cái gì cơ hồ đã không có ăn kiêng Hoàng thượng ăn cái gì, các nàng vĩnh cùng trong cung liền thượng cái gì, trên cơ bản đều là đi theo cản thành cung khẩu vị tới, nương nương cũng không có cố ý giảm bớt sức ăn, cũng khó trách cùng nghi phi nương nương so sánh với, hai người thật giống như là hai bối người. Ngũ phúc tấn đều tặng thứ gì? Có cái gì đặc biệt? Chính là một ít bình thường điểm tâm cùng ăn vặt, không có gì đặc biệt, thật muốn có lời nói, nghe nói là ngũ phúc tấn thân thủ sở làm. Chuyện này cũng không biết có phải hay không thật sự, ngũ phúc tấn liền tính là có thời gian này cùng tay nghề, kia cũng nên là đi cấp ngũ đối lật làm, mà không phải vòng lớn như vậy vòng, đưa đến nghi phi nương nương nơi này tới, huống chi bắt kỳ quý nữ, có thể đọc sách biết chữ liền không tồi, có thể thân thủ làm điểm tâm cơ hồ không có. Đức phi cũng không cảm thấy ngũ phúc tấn hầu hạ bà bà có như vậy tốt kiên nhẫn, lại làm người đi hỏi thăm hỏi thăm. Quách lạc la thị có hay không ngẩm cấp nghi phi thứ gì, hoặc là nói quách lạc la thị có hay không giống nghi phi như vậy năm gần 40 còn như cũ thanh xuân bức người. Nếu có lời nói, kia vấn đề đại khái liền ra ở quách quách lạc la thị thượng. Đức Phi cũng không nghĩ toàn trông cậy vào nghi phi bên kia nhi bí phương, so với Mỹ Dung Dưỡng Nhan, nàng hiện tại nhất nên làm chính là giảm béo gầy thân. phía trước ta Phúc Tấn mới vừa sinh Hoàng Tinh lúc ấy, lại béo lại xấu. Quả thực làm người không mắt thấy, bất quá chờ gầy xuống dưới lúc sau, không phải là cái tiểu mỹ nhân. Đức Phi ở mọi người trong ấn tượng từ trước đến nay là tương đối ổn trọng, liền tính là muốn giảm béo, kia cũng không nghĩ phá hư chính mình ở trong lòng mọi người hình tượng, cho nên đá quả cầu. Đánh quyền này một loại liền không thích hợp nàng, nàng cùng nghi Phi không giống nhau, hiện giờ tuổi này cùng địa vị thật sự là làm không ra như vậy chuyện này. Cho nên nàng giảm béo phương pháp là dược thiện cùng châm cứu, khai căn tử cùng làm châm cứu thái y tự nhiên là nàng trước kia liền dùng chín, kín miệng thực, sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, y lý thuật cũng tương đương không tồi, nói cách khác, cũng vào không được thái y hề viện, thành không được thái y hề. Thừa dịp hoàng thượng đi ra ngoài nam tuần không ở trong cung đầu, Đức Phi giảm béo chuyện này xem như quan trọng đi lên, không riêng cùng thái hậu tố cáo nghỉ bệnh. Này 2 tháng mùng 1 cùng 15 liền không đi từ Ninh Cung Thịnh An, liền Tứ Phúc Tấn bên kia đều được đến tin tức, thông thường thỉnh An miễn, hảo hảo ở trong phủ đầu mang hải tử, miễn cho đến vĩnh cùng trong cung tới tránh khỏi bệnh khí, lại lây bệnh cấp hải tử. Mẹ chồng nàng dâu giao phong nhiều năm như vậy, Tứ Phúc Tấn ở vĩnh cùng cung cũng là xếp vào nhân thủ, tự nhiên biết nàng bà bà này cái gọi là bệnh bất quá là giả vờ, bế cung không phải vì dưỡng bệnh mà là vì giảm béo, đều một phen tuổi người. Trước kia còn luôn là yêu cầu nàng lao luyện thành thục hiền huệ rộng lượng, đừng vì những cái đó oanh oanh yến yến sinh khí. Hiện giờ Đức Phi nương nương chính mình nhưng thật ra muốn tránh sủng, một cái cung phi muốn giảm béo gầy thân, khẳng định là vì tranh sủng, bằng không vẫn là vì học khiêu vũ sao. Ngạch nương ngày gần đây sinh bệnh, cố ý làm người truyền lời lại đây, sợ ta đi vĩnh cùng cùng gặp qua bệnh khí, cho nên này hai tháng tạm thời không cần đi vĩnh cùng cung Thịnh an, ngạch nương như vậy cẩn thận. Không phải là cái gì bệnh nặng, ra ngươi vội vàng cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc chuyện này, chỉ sợ phân không ra bao nhiêu thời gian tới, không bằng làm thập tứ đệ đi vĩnh cùng cung hảo hảo bồi bồi ngạch nương. Ngạch nương đau nhất thập tứ đệ, nếu là mỗi ngày đều có thể. Thấy thập tứ đệ, trên người bệnh nói không chừng đều có thể tốt mau chút. Tứ Phúc Tấn có chút ý xấu nói. Trên đời này giống Đức Phi nương nương như vậy, bất công thiên như vậy rõ ràng ngạch nương thật đúng là không nhiều lắm. Thập tứ đệ đối nhà mình ra cũng trước nay đều không có đối huynh trưởng tôn kính, ngược lại là cả ngày đi theo tám bối lặc ra mặt sau, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, nhà mình ra cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc, thân đệ đệ lại cả ngày vội vàng pha đám, sự tình không tiến triển không nói, thật là làm toàn kinh thành người nhìn chê cười. Cho nên Đức Phi nương nương cùng thập tứ đệ hai người kia, liền không thể nhàng dối, đặc biệt là thập tứ đệ, cùng với ở bên ngoài hạt mẻ nhót, còn không bằng đến vĩnh cùng trong cung đi hầu bệnh, ai làm đức phi nương nương bị bệnh đâu. Chủ ý này ra bớn cận, bất quá lại đối diện tứ bối lạc tâm tư, hoặc là nói như thế nào là hai vợ chồng đâu. Phúc Tấn suy xét chu toàn, ngày mai ra liền cùng thập tứ đệ nói một tiếng. Dù sao không cần hắn đi tìm, từ khi tiếp cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc cái này sai sự lúc sau, thập tứ đệ mỗi ngày đều ở hắn dưới mí mắt lắc lư, nói câu không tốt lắm nghe nói. liền cung rồi bỏ giống nhau, miễn bản nhiều khiến người chẳng ghét. 14 gia hiện giờ còn không có gia cung khai phủ, cho nên hắn muốn gặp tứ gia, trên cơ bản chỉ có thể ở trong cung thấy. mà tứ gia trừ bỏ cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc ở ngoài, giám quốc một chuyện còn có hắn phần, hoàng A mã trước khi đi phân phó hắn cùng thẳng quân vương, tam bối lạc, tam bối lạc bốn người cùng nhau giáng quốc, cho nên mỗi ngày đều sẽ đến trong cung tới đưa tin. Mỗi ngày cũng đều sẽ bị thập tứ đệ đổ vừa vạn. Ngươi có biết hay không ngạch nương bị bệnh, đều đã bê cung tính dưỡng. Ta trên người có hoàng A mã phân phó sai sự, không dám chậm trễ. Ngươi thay ta nhiều đi vĩnh cùng cung nhìn xem ngạch nương. Nếu là có thể lưu lại hầu bệnh vậy càng tốt, ngạch nương sinh dưỡng chúng ta một hồi không dễ dàng. Ngàn vạn đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì nhi. Tứ gia vừa nói, một bên thật sâu đối với thập tứ đệ không lưng chắp tay thi lễ. Mặc cho ai xem đều là một bộ tình thâm ý trọng, Trung hiếu không thể lưỡng toàn bộ dáng. 14 gia nha đều toàn, hắn nhất không thể gặp tứ ca như vậy rối trá bộ dáng, liền ái lôi kéo ra hổ làm việc nhi, đầy miệng không phải nhân nghĩa đạo đức, chính là quy củ quy củ, tính tình cùng kia hầm cầu cục đã giống nhau lại xú lại ngạnh. Bất quá, lôi kéo ra hổ làm việc thật đúng là liền có hiệu quả, một mặt hiếu đạo đại kỳ áp xuống tới. 14 ra thật đúng là không thể không đi nhìn một cái ngạch nương. Huống chi tuy rằng ngạch nương hôm qua phái người lại đây truyền lời nói nàng thân thể không có gì trở ngại. Bế cung bất quá là muốn hảo hảo thanh tĩnh thanh tĩnh, tính dưỡng thân thể mà thôi. Nhưng là nghe tứ ca nói như vậy, ngạch nương bệnh giống như còn thật không nhẹ. Trước kia đó là bị cảm lạnh phát sốt, ngạch nương cũng chưa bao giờ bế quá cung. Hiện giờ lại, ngày hôm qua nói không chừng đây là lấy tới an ủi hắn. Ta đây liền đi xem ngạch nương, tứ ca tốt nhất cũng chịu thời gian lại đây nhìn xem, ngạch nương vẫn luôn nhớ ngươi đâu. Đừng tổng đem đã qua đời hiểu ý nhân hoàng hậu đương ngạch nương, ngọc điệp không sửa, hoàng A Mã cũng không thừa nhận, liền tính muốn phản cao chi, cũng không thể đã quên thân sinh ngạch nương. Đương nhiên tứ ca nếu là đi vĩnh cùng cung đi như vậy một chuyến, có thể bị qua bệnh khí đó là tốt nhất, cũng đỡ phải cả ngày quấn lấy văn võ đại thần cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc. Làm đến đại gia một cái đầu hai cái đại Đem kinh thành người đều cấp đắc tội Tứ gia mới sẽ không lưu tiếng người bính đâu Đỉnh đầu thượng chuyện này đều đổi tới một khối đi Nói cách khác Ngày hôm qua ta liền đi vĩnh Củng cùng cung xem ngạch nương Lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ Bất quá thập tứ đệ ngươi yên tâm Hai ngày này ngươi đi trước chiếu cấu ngạch Nương Chờ ta đem hoàng A mã công đạo sai sự xử lý xong Liền lập tức đi vĩnh Củng cùng cung hầu bệnh Chương 90 Không biết Đức Phi là như thế nào cùng mười bốn ra nói, dù sao từ Vĩnh cùng cung đi rồi một chuyến lúc sau, mười bốn ra cảm xúc rõ ràng hạ xuống rất nhiều, hơn nữa xem ai đều không vừa mắt, cũng chính là còn có thể đủ cùng tám bối lạc ôn thanh tế ngữ nói nói mấy câu, đối những người khác, đặc biệt là tứ bối lạc cùng chín bối lạc, ngữ khí kêu kêu một cái hướng, thật giống như người khác thiếu hắn giống nhau. Tứ ra có thể nhẫn, tuy rằng sẽ ở trong lòng đầu lén lút nhớ tiền buộc đoa. Ngày sau gấp bội trả thù trở về, nhưng là sẽ không giáp mặt cùng người sẽ rách mặt, kiểu ra liền không giống nhau, hắn không thể nhẫn, cũng sẽ không quán bất luận kẻ nào, 14 ngự khí hướng, hắn ngự khí càng hướng. Vốn dĩ chính là hai cái không như thế nào chịu quá khí người, gác ở một khối lập tức liền xảo đi lên, thứ ra đã bị 14 gia khí về nhà, tam gia là không yêu quản sự nhi, thà rằng trở về cùng môn khách nhóm ngâm thơ câu đối, cũng không thích ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi. Cho nên vây xem chủ tử bên trong cũng chỉ có thẳng quận vương cùng tám mối lạc. Thẳng quận vương tùy tiện ngồi ở một bên, không có muốn xen vào ý tứ, ngược lại là một bộ muốn xem trò hay bộ dáng. Đương nhiên hắn xem không phải cửu đệ cùng thập tứ đệ cho hay, mà là bát đệ cho hay. Lao bát từ trước đến nay sẽ lung lạc nhân tâm, tuy nói trước hai năm liền cùng cửu đệ bẻ xả rõ ràng, nhưng hai người tình cảm hoặc nhiều hoặc ít còn ở, đến nỗi thập tứ đệ. Hiện giờ xem như triệt triệt để để bị bắt đệ lung lạc đi, lao tứ cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc, giúp đỡ lao bát. Xung phong kéo thân ca ca chân sau chính là lao thập tứ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ngày xưa hảo huynh đệ cùng hiện giờ hảo huynh đệ so sánh với, lao bát sẽ lựa chọn cái nào, còn có thể hay không thi triển bát diện linh lung bản lĩnh. Lao bát lúc này xác thật là một cái đầu hai cái lớn, nếu là người khác còn chưa tính. Nhưng cửu đệ cùng thập tứ đệ đều là nhất tích cực bất quá tính tình, người như vậy nếu là khăng khăng một mực, kia tất nhiên là dùng tốt, nếu là trong lòng chôn một cây thứ nhi, chưa chừng sử dụng tới còn sẽ đâm tay. Nếu cửu đệ còn cùng trước kia giống nhau, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, kia hắn tự nhiên muốn xá thập tứ đệ tuyển cửu đệ, cùng cửu đệ so sánh với, thập tứ đệ tâm tư vẫn là quá nhiều, nhưng là hiện giờ, cửu đệ một đầu góc chui vào tây học. Trên cơ bản là không hỏi triều chính, hơn nữa ngày thường cũng nhiều cùng thập đệ cùng ngũ ca giao hảo, cùng hắn lui tới đã không thế nào thường xuyên. Cho nên hắn lựa chọn tự nhiên cũng là thập tứ đệ, bát diện linh lung là không thể dùng ở này đó sự tình thượng, có chút thời điểm cần thiết muốn làm ra kết thúc, nên vứt bỏ vứt bỏ, nên lung lạc lung lạc. Cựu đệ, Đức Phi nương nương gần đây thân thể không tốt, thập tứ đệ khó tránh khỏi nóng nội, nếu là nói chuyện ngự khí nơi nào không tốt. Chúng ta làm huynh đệ cũng nên nhiều đảm đương mới là Ở cho thấy lập trường đồng thời, bắt ra cảm thấy chính mình cách nói đã thực quyển chuyển. Đảm đương cái giám, kiểu ra trong ánh mắt đều mau bức hỏa, hắn em đẹp ngồi ở chỗ này, chiêu ai cho ai, hơn nữa lại không chạy tới cùng những người này tranh quyền đoạt lợi, chẳng qua là lại đây công đạo một chút công bộ sự tình mà thôi. Tá mối lặc vẫn là đường nói chuyện, Đức Phi nương nương gần đây thân thể không tốt, lương phi nương nương thân thể chẳng lẽ liền hảo quá sao như thế nào không gặp bát ca ngươi đối ai nói lời nói ngự khí không tốt là không bằng thập tứ đệ có hiếu tâm vẫn là so thập tứ đệ có hàm dưỡng quả nhiên năm đó bát ca có thể vứt bỏ lương phi nương nương mà lựa chọn tám phúc tấn hiện giờ tự nhiên cũng có thể đủ vứt bỏ hắn cái này không còn dùng được mà lựa chọn thập tứ đệ dẫn đường trong lòng lửa giận tăng vọt nhưng đồng thời lại xem đến thực minh bạch hoặc là nói mấy năm nay hắn đã đoán trước tới rồi hắn cùng bát ca sẽ co hôm nay chẳng qua không nghĩ tới sớm như vậy liền đến dẫn đương thở phì phì ra cung không hồi chính mình phủ đệ chuyện này phúc tấn đó là lại như thế nào thiện giải nhân ý cũng an ủi không đến hắn trong lòng đi cho nên chỉ có thể cùng thập đệ liêu thập đệ mới là tại đây chuyện thượng có thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị người Thập ra bản nhân thật đúng là không như vậy cảm thấy Hắn đôi bát ca cùng cửu ca đối bát ca là hoàn toàn không giống nhau, căn bản liền không ôm cái gì hy vọng, năm đó cửu ca cùng bát ca bẻ xả rõ ràng, hắn cũng chỉ có cao hứng phần, không có nửa điểm thương cảm, thậm chí này trong đó còn có hắn quạt gió thêm củi. Hiện giờ cửu ca rõ ràng là bị bát ca bị thương, về sau lại liên hệ đến một khối khả năng tính liền càng thấp, hắn cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ khó chịu. Tuy nói cùng cửu ca lúc này tâm tình không có gì cậu mình, nhưng thật ra vẫn là buổi cửu ca đại say một hồi, từ buổi sáng vẫn luôn uống đến buổi tối, liền uống lên tam trạng. Cuối cùng không riêng gì cửu ca phun ra, hắn cũng phun ra, thế cho nên buổi tối cũng chưa có thể đi vào phúc tấn môn. So sánh với dưới, cửu gia ở nhà mình phúc tấn nơi đó đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi, không riêng vào chính viện, ngồi ở phúc tấn trên giường, còn ôm phúc tấn ô ô khóc một hồi. Chín phúc tấn một bên vô nhẹ nhà mình ra phía sau lưng, một bên nhi ôn nhu khuyên giải an ủi, này cũng chính là nàng, phản ứng rất nhanh, ra vừa vào cửa, liền làm những người khác đều đi ra ngoài, nói cách khác, vị này ra hôm nay sợ là muốn ở bọn nô tài trước mặt mất mặt. Uống say về sau cửu ra vẫn là thực hào hống, liền tính là khóc cũng là nhỏ giọng khóc nức nở mà thôi, hơn nữa khóc lóc khóc lóc liền ngủ rồi, tựa như tiểu hài tử giống nhau. 3 tháng Nam tuần một hàng đã tiến vào Giang Nam, hơn nữa cũng đều thừa thượng ngự thuyền, Giang Nam quan thân, ba cánh tất cả đều đường hẻm Quỳnh nên, hô to vạn thuế, khi nhậm Giang Ninh Dệt Tàu Dần liền ở này liền. hơn nữa lần này Nam tuần tiếp giá cũng là từ Tàu Dần phụ trách. 47 tuổi Tàu Dần hiện giờ dâu đã hoa dầm, theo lý mà nói hắn so Khang Hy còn nhỏ năm tuổi đâu, năm rồi diện mạo cũng so Khang Hy nhìn qua tuổi trẻ một ít, bất quá năm nay lại xem. Lại là có chút chẳng phân biệt sản sản như nhau Tào dần trong lòng vui mừng Chỉ cần chủ tử ra khỏe mạnh Tào gia liền nhưng bảo vinh hoa phú quý Cho nên chẳng sợ chết hắn thọ Hắn cũng nguyện ý làm chủ tử ra Sống lâu mấy năm Khang Hy nhìn thấy khi còn bé bạn chơi cùng Trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ thân cận Vội triệu người lên thuyền nói chuyện Thái tử gia cùng thập tam gia Tự nhiên là ở một bên cùng đi Giận kỳ lại là nhân cơ hội lưu tới rồi phía sau Một chút đều không muốn nghe Tào Đại Nhân ở nơi đó lại nhải dài dòng nói chuyện. Tào Đại Nhân. Tào Dần. Người này dục tú vẫn là biết đến, Tào Tuyết Cần Đại Đại Tổ Phụ sao. chín năm giáo dục bắt buộc bên trong đều có hồng lâu mộng tuyển đoạn, có thể nói là hồng biến cổ kim. Phúc Tấn cũng biết Tào Đại Nhân. giận kỳ còn cảm thấy rất mới lạ, Tào Dần người này ở trong quan trường rất nổi danh. Hoàng A Mã 5 lần 5 tuần, Tào Dần tiếp ra 4 lần. Này nếu không phải hoàng A mã tâm phúc trọng thần, sao có thể vớt đến tiếp giá như vậy sai sự, vớt không đến tiếp giá như vậy sai sự, làm sao có thể từ hộ bộ mượn như vậy nhiều ngân lượng. Đừng nhìn hộ bộ đối ngoại mượn bạc danh sách không có công bố, nhưng hắn dù sao cũng là ở cung bộ làm việc, hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít nội tình, tạo ra hướng hộ bộ mượn bạc cũng không ít, thiên luôn luôn khóc than hộ bộ thật đúng là liền cho mượn đi. Cho nên giống nhau trên quan trường người đều biết tạo dần. Cho dù là mới vào con trường, cũng nên nghe nói qua tào dần, bất quá nhà mình phúc tấn từ trước đến nay không chú ý trên triều đình sự tình, cũng liền biết tắc ngạch đồ cùng Minh châu hai vị này đại thần, có đôi khi liền tông tộc quan hệ đều lý không rõ ràng lắm, có thể biết được xa ở giang nam Tào dần, thật đúng là kiện hiếm lại chuyện này. Tào đại nhân bao lớn tuổi? Có tôn tử sao? Tào đại đại sinh ra sao? Thật không thể trách dục tú tò mò, nàng tuy rằng không phải hồng lâu mê. nhưng cũng biết hồng lâu đối với đời sau ảnh hưởng, thật sự là khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Đương nhiên này cũng có khả năng là bởi vì nàng thật sự là quá nhàm chán, từ ngự giá ra kinh thành lúc sau, trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm bên ngoài, còn trên cơ bản không như thế nào dừng lại quá đâu, cho nên mặc kệ là đi ra ngoài đi dạo phố, vẫn là tìm cái non xanh nước biết địa phương cắm trại dã ngoại, đều chỉ là ảo tưởng mà thôi, hiện thực tình huống là... Nàng không phải ngốc tại trong xe ngựa, chính là ngốc tại trạm dịch hoặc là hành cung, căn bản là không có có thể chuẩn ra đi chơi. Cơ hội, còn không bằng ở kinh thành ngốc thời điểm. Hẳn là có, Tào Đại Nhân So Hoàng A Mã Tiểu không được vài tuổi, theo lý mà nói hẳn là có tôn tử, ngươi hỏi thăm này đó làm gì? Hắn đều không quan tâm chuyện này, Phúc Tấn liền càng không cần thiết quan tâm. Chính là tùy tiện hỏi hỏi, này không phải nhàm chán không có việc gì làm sao? Dục Tú rất là tùy ý có lệ nói, rõ ràng ở xuất phát phía trước người nào đó liền cùng nàng nói, Giang Nam có bao nhiêu thú vị, có bao nhiêu mỹ thực, kết quả đâu, Giang Nam nhưng thật ra tới, nhưng dọc theo đường đi căn bản là không có đi ra ngoài chơi cơ hội, liền hoạt động địa phương đều không lớn, đánh bộ quyền nhưng thật ra có thể, đá đá cầu nơi sân liền không đủ lớn. Hơn nữa này nam nữ chi gian khác biệt cũng rất lớn, ở trên đất bằng nam nhân có thể đi ra ngoài cưỡi ngựa. Nữ nhân cũng chỉ có thể ở trong xe ngưỡng ốc, tới rồi ngự trên thuyền, nam nhân có thể đi đầu thuyền chung gió, nữ nhân cũng chỉ có thể ở trong khoang thuyền ốc, này đều chuyện gì. Phúc tấn về điểm này nhi tiểu tâm tư, giận kỳ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, chờ tới rồi tào ra, chúng ta liền đổi thường phục đi ra ngoài đi dạo phố, đến lúc đó người muốn ăn cái gì chúng ta liền mua cái gì. Lần này tứ ca không theo tới. Hoàng A Mã cùng thái tử ra khẳng định không nhàn tâm quản chuyện của hắn nhi, đến nỗi thập tam đệ, nào có đệ đệ quản ca ca đạo lý. Thật sự, rục tú đôi mắt đều sáng, kia còn mang không mang theo hoàng tinh cung hoàng. Thật vất vả có thể đi dạo ra nam, nàng tự nhiên cũng muốn mang hai đứa nhỏ, chính là sợ trên đường người quá nhiều, chiếu cô không được, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ, vạn nhất bị mẹ mìn quải đi làm sao bây giờ. Mang theo. Nhiều mang hai cái thị vệ ở phía sau biên ôm hai người bọn họ. Giận kỳ tuy rằng tính toán đổi thường phục đi dạo phố, nhưng là cùng bình thường ba cánh vẫn là không giống nhau. Không thể một người đều không mang theo, mua đồ vật ai sách theo, gặp gỡ phiền vai ai chống đỡ. Này đó đều là chuyện này. Đương nhiên hải tử cũng đến là từ thị vệ ôm. Hắn cùng phúc tấn muốn đi dạo phố. Sao có thể lo lắng hải tử? Nói thật ra, dựa theo dục tú đối chính mình hai cái nhi tử hiểu biết. Đến lúc đó này hai người khẳng định sẽ không như vậy nghe lời, nói làm thị vệ ôm khiến cho thị vệ ôm, như vậy nghe lời đó là con nhà người ta. Chương 91 Tao phủ quả nhiên là không làm dục tú thất vọng, diện tích đủ đại, đủ tinh xảo, trong viện nơi trốn có thể thấy được giang nam lịch sự tao nhã, nhưng đồng thời lại không mất quý khí, đơn luận giá trị chế tạo tới lời nói, tao phủ giá trị chế tạo sợ là muốn so ngũ bối lạc phủ sang quý thượng không ít. cũng khó trách có thể tiếp đại thành giá thái tử gia cùng thập tam gia lần này nam tuần mang đều là thiết thất cho nên trụ tiến tào ra nữ quyến phẩm giai cùng địa vị tối cao chính là nghi phi nương nương cùng dục tú cho nên này một chốc một lát thật đúng là không thể đi ra ngoài tào phủ lao thái thái tôn thị mang theo con râu tôn tức tiến đến bái phỏng dục tú cho dù là hoàng tử phúc tấn cũng không thể không cho cái này mặt mũi tào phủ bất quá là ngoại vụ phủ bao con động Từ căn tử thượng giảng chính là hoàng gia nô tài, không nhiều ít địa vị, có thể giống như nay hiền hách còn nguyên với tôn lao thái thái, vị này đã từng đã làm khang hy nhũ ngẫu, trước đây hạ giang nam thời điểm, còn từng chỉ vào tôn lao thái thái nói, đây là nhà ta láo nhân. Hoàng thượng đều nói như vậy, mặc kệ là nghi phi, vẫn là dục tú đều chỉ có thể cấp cái này mặt mũi bất quá cũng không hơn, các nàng hai từ trước đến nay sống được tùy tính tự tại, không như vậy nhiều tắc cầu. tự nhiên cũng không cần quá nhiều cùng tạo ra người đánh hảo quan hệ, chẳng sợ tào dần quản giang nam túi tiền, cũng cùng các nàng không nhiều ít quan hệ. Tôn Lão Thái Thái đã là đầy đầu tóc bạc, nói một câu tuổi già sức yếu một chút đều không quá, liền đi đường đều yêu cầu người Sam, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mức tuổi già, ở nghi phi nương nương nói miễn lễ thời điểm, vị này thật đúng là đem lễ cấp miễn. Cũng may phía sau những cái đó con dâu, tôn tức nhóm không lớn như vậy cái giá, thành thành thật thật đem lễ hành toàn. Nghi Phi trên mặt bất động thanh sắc, tả hữu là hoàng thượng sủng ra tới nô tài, lại là một tuổi già sức yếu lao thái thái, chẳng sợ không biết lễ nghĩa cũng không có gì, một đời vua một đời thần, tào gia phú quý cũng chính là này một thế hệ chuyện này, mặc kệ là cái nào hoàng tử ác ca thượng vị, hẳn là đều sẽ không lại làm tạo gia đem khống giang nam tài chính, không có quyền cùng tiền, tào gia cũng liền cái gì cũng chưa. Nghi Phi nương nương xem đến minh bạch, thay lời khác tới nói hoàng thượng đối tào gia cũng bất quá như thế chỉ cho trước mắt vinh hoa phú quý lại chưa nghĩ tới con cháu đời sau nhưng dục tú liền không được trong đầu đồ vật quá ít trải qua sự tình lại thiếu rất khó suy nghĩ cẩn thận này đó con con vòng chẳng qua rốt cuộc cũng biết tào gia chỉ là nhất thời phú quý tới rồi tào tuyết cần đại đại nơi đó gia nghiệp cũng đã suy tàn bất quá lúc ấy tôn lão thái thái người này hẳn là cũng đã không còn nữa Tôn Thị rời đi kinh thành đã lâu, lại đã là tuổi này. Cho dù là phụ hỏa Nghi Phi nương nương nói chuyện, hai người cũng rất khó nói đến một câu. Không bao lâu công phu, Nghi Phi liền lấy thân thể mệt mỏi vì lý do, đem người đều tống cổ đi ra ngoài. Ngạch nương, đã nhiều ngày ta cùng ra tính toán mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài đi dạo. Ngạch nương có cái gì muốn ăn hoặc là tưởng đồ chơi, chúng ta cho ngài mang trở về. Tuy nói bọn nô tải cũng có thể đi ra ngoài mua, Bất quá cảm giác này vẫn là không giống nhau. Nghi Phi cũng không phải lần đầu hạ gian nam, thật đúng là không có gì muốn đồ vật, các ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi, không cần cho ta tiện thể mang theo thứ gì, bất quá nhớ rõ muốn nhiều mang chút thị vệ, đem hai đứa nhỏ nhìn kỹ, mặt khác, nếu là thích mỹ thực nói, không cần ở bên ngoài tìm, tào phủ chính là có không ít mỹ thực, cách làm mới lạ là lại chú ý, có một bộ phận thật đúng là không thể so ngự thiện kém, nếu tới, Vậy đến hảo hảo nếm thử, có thể bị nghi phi nương nương đều như thế khen ngợi mỹ thực, nghĩ đến tất nhiên là có này độc đáo chỗ, dục tú bị câu ra thèm trùng, hôm nay sắc trời đã tối, vẫn là không ra đi, làm ra cùng hai đứa nhỏ lại đây, chúng ta cùng nhau dùng nữa ngạch nương cảm thấy như thế nào. Nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, nghi phi rất là bỡn cợt nói, nếu sắc trời đã tối, kia liền lưu lại cùng nhau dùng nữa hoàng thượng hôm nay khẳng định sẽ vội vã cùng tào Dần liên lạc cảm tình nhân ra chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoàng thượng lúc này xác thật là cùng tào Dần ở một khối nói thơ luận đạo chính vụ ở sổ con thượng đều đã nói rõ tào Dần làm hoàng thượng tâm phúc hán thượng trình tấu trương là hoàn toàn bảo mật không cần thông qua nội các cùng thông chính tư mà là trực tiếp thượng trình cấp hoàng thượng cho nên sự vô lớn nhỏ chỉ cần tào Dần muốn báo cho hoàng thượng liền không có cái gì là không thể ở sổ con thượng nói. Cho nên chẳng sợ Hoàng thượng tới rồi Giang Nam, với chính vụ thượng cũng hoàn toàn không yêu cầu quá nhiều thương thảo, mà tào dần người này, tinh thông thơ tử, khí khúc cùng thư pháp, nào đó trình độ thượng cũng thay Hoàng thượng lung lạc Giang Nam sĩ tử. Cho nên đối với thơ tử cùng thư pháp, hai người vẫn là thực có thể nói chuyện hợp ý, thái tử ra cùng thập tam gia đối này cũng rất có tạo nghệ, đối mấy thứ này không có nghiên cứu chính là giận kỳ. tuy rằng đồng dạng đều là ở thượng thư phòng thụ giáo dục ra tới, nhưng là chín tuổi đều không có đọc quá hán văn dận kỳ, rất khó yêu cầu hắn ở thơ tử, khí khúc cùng thư pháp này đó phương diện có điều tạo nghệ. Cho nên chẳng sợ chỉ là ở một bên nghe, có một ít địa phương cũng là nghe không hiểu, càng miễn bản có cộng minh. Lại nghe đi xuống, dận kỳ cảm thấy chính mình đều mau ngủ rồi, chỉ có thể trước cáo lui, hoàng a mã, Nhi thần lo lắng Hoàng tình cùng Hoàng lần đầu ra cửa sẽ không thích ứng, muốn đi bồi bồi bọn họ, mong rằng Hoàng A mà ân chuẩn. Mang hải tử ra tới trừ bỏ giận kỳ ở ngoài, còn có thái tử ra, bất quá thái tử ra Hoàng tích năm nay đã 10 tuổi, so Hoàng tình suốt lớn 5 tuổi, tự nhiên cũng liền không cần bị thêm vào chiêu cố. Khang Hy từ trước đến nay coi trọng mấy đứa con trai giáo dục, đối giận kỳ văn hóa trình độ có thể nói là tương đương rõ ràng. Bất quá này cũng không thể quái giận kỳ cùng thượng thư phòng sư phó, vốn dĩ chính là bị hắn cố tình dưỡng phế hài tử, có thể là hiện giờ trình độ này đã xem như không tồi. Bất quá hoàng tinh kia hài tử, thông minh lanh lợi, hơn nữa hiểu chuyện hiếu thuận, hảo hảo bồi dưỡng nói, ngày sau cũng tất nhiên là triệu đình đắc dụng nhân tài. Người trở về bồi hoàng, đem hoàng tích cùng hoàng tinh hai đứa nhỏ kêu lên tới, đều tuổi tác không nhỏ, cũng lại đây nghe một chút. Hoàng tích là thái tử trường tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày sau cũng là có khả năng ngồi trên cái kia vị trí, nhiều nghe nhiều xem đối hoàng tích tới nói không phải chuyện xấu, đến nỗi hoàng tinh, đứa nhỏ này cùng lão ngũ không giống nhau, so lão ngũ hiếu thắng. Không nói đến thái tử cùng giận kỳ này, hai cái làm A mã chính là nghĩ như thế nào, thập tam gia cùng một bên tảo dần đều là cả kinh, hoàng tích gia ca sắc thật là tuổi tác không nhỏ, Nhưng Hoàng tinh bất quá là mới 5 tuổi tiểu hoa nhi, đi thượng thư phòng đọc sách cũng chưa bao lâu, đó là lại đây nghe là có thể nghe hiểu nhiều ít. Mấu chốt Hoàng tích là Thái tử gia nhi tử, Hoàng thượng đối Thái tử từ trước đến nay ưu đãi, hiện giờ ưu đãi Thái tử nhi tử, ở mọi người xem ra cũng là đương nhiên sự tình. Nhưng Hoàng tinh là ngũ đối lạc nhi tử, Hoàng thượng đãi ngũ đối lạc thường thường, liền không cần thiết ưu đãi ngũ đối lạc nhi tử. Dĩ vãng Hoàng thượng Nam tuần thời điểm. Cũng không phải không có tiểu hoàng tôn lại đây, nhưng là làm hoàng tôn lại đây nghe bọn hắn nói chuyện này vẫn là lần đầu. Giận kỳ là cái tâm đại, hoàn toàn không để ý này đối nhi tử tới nói là cái thù vinh, chính mình có thể đi trở về là được, hắn đã sớm đáp ứng muốn mang theo phúc tấn cùng nhau đi ra ngoài chơi, không có hoàng tinh, chỉ mang theo hoàng một người, chỉ biết càng nhẹ nhàng. Đến nôi thái tử ra, sắc mặt như cũ như thường, nếu là thẳng quận vương cùng lao bát nhi tử. hoặc là lao tam, lao tứ, lao cửu, lão mười nhi tử, hắn có lẽ còn sẽ lo lắng, nhưng duy độc sẽ không lo lắng lao ngũ cùng lao thất, người trước bị thái hậu nuôi nâng quá, tư chất cũng không xuất chúng, người sau là trời sinh, có đủ tận. hai người kia chú định cùng đại vị vô duyên, nhi tử lại như thế nào xuất sắc cũng vô dụng. Không bao lâu công phu, hoàng tích cùng hoàng tinh liền một trước một sau tới rồi, đại cái kia ổn trọng, lại sinh đến một bộ hảo tướng mạo. Tiểu nhân cái kia bộ dạng cũng không tồi, hơn nữa nhìn qua liền chắc địch, mặt mày chi gian đều lộ ra cơ linh, chính là quá tối, không rất giống là hoàng gia dưỡng ra tới hải tử. Khang hy đái này hai cái tôn tử đều thân cận thực, một cái bị hắn thường xuyên vấn đề công khóa, một cái thường xuyên bồi hắn dùng nữa. hơn nữa lại là có thể yên tâm sủng hải tử, cho nên cũng mặc kệ này hai đứa nhỏ có thể hay không nghe hiểu được, liền trực tiếp đem người cấp kéo tới. dận kỳ mang theo hoàng đến ngạch nương nơi này tới tìm phúc tấn thời điểm mẹ chồng nàng dâu hai đã ở gọi món ăn không thể không nói tạo phủ thực đơn thật đúng là có đủ hậu suốt một lớp bất quá này cũng liền càng làm cho dục tú cái này đại tham ăn hưng phấn ở giang nam trong khoảng thời gian này cũng thật chính là có ăn nếu là dừng lại thời gian đoàn nói nói không chừng mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng nhân là gia yến năm người cùng nhau ăn cho nên này đồ ăn phẩm tự nhiên không thể thiếu Nghi phi điểm rượu nhưỡng hấp vịt, ngông yên trì, bơ tùng nhương cuốn tô, sữa bò trưng dê con, phong yêm cầy hương, dục tú tắc điểm tao ngẫu trưởng, dầu muối xào cẩu kỳ mầm, chân giò hun khói hầm giò, gà rán cốt, ngưu lưới, tàu hủ kỳ bánh bao. Còn kém một đạo canh canh, mẹ chồng nàng dâu hai còn không có tưởng hảo điểm cái gì đâu. Nay có cái gì hảo rồi dám? dẫn kỳ thò lại gần, đầu dựa gần phúc tấn đầu, thân mình dựa gần phúc tấn thân mình. Một bàn tay còn ôm lấy phúc tấn bả vai, nhìn thực đơn, liền cái này, lá sen đài sen canh, thanh thanh khẩu. Hoặc là nói là người một nhà đâu, ngạch nương cùng phúc tấn điểm đồ ăn trên cơ bản tất cả đều là thịt, cũng liền một đạo dầu muối xào cẩu kỷ mầm là tố. Bất quá này vừa vặn hợp hắn cùng hoàng khẩu vị, người một nhà không có không yêu ăn thịt, ngạch nương sớm chút năm vì bảo trì dáng người, ăn chay tương đối nhiều, bất quá theo chân bọn họ ở bên nhau thời điểm, cũng liền không để bụng này đó. Húng chi hắn là một chút cũng chưa nhìn ra tới ngạch nương nơi nào béo, muốn giảm béo kia cũng nên là. Đức Phi nương nương đi giảm béo, nhân ra kia mới là thật mập ra đâu. Hoàng tinh đâu? Dục tú không quá tự tại tránh thoát khai giận kỳ tay, ngạch nương còn nhìn đâu, này lại không phải ở phòng ngủ. Húng chi nàng tự nhận còn không có cùng giận kỳ thân cận đến cái này phần thượng trước công chúng liền có thể động tay động chân. Giận kỳ thu hồi tay, phúc tấn ra mặt mỏng. Lúc này vẫn là đường đậu nàng, miễn cho đem người chọc cho tức giận, lại nói ngạch nương còn nhìn đâu, tuy nói là hắn thân ngạch nương, nhưng là hắn cùng phúc tấn hai người, ngạch nương thật đúng là không nhất định sẽ hướng về hắn. Ở Hoàng A Mã bên kia đâu, chúng ta ăn trước chúng ta, hoàng tinh hẳn là sẽ lưu tại Hoàng A Mã bên kia dùng nữa, kia ăn mới hào đâu. Vô tâm không phổi, nhi tử ở Hoàng A Mã bên kia ngốc đầu, giận kỳ không ở bên kia bồi, trở về làm gì. Dục tú tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng ánh mắt cùng biểu tình chính là ý tứ này. Nghi phi cùng con dâu ý tưởng giống nhau, vậy ngươi trở về làm cái gì? Chúng ta đều không cần ngươi chiếu cố, ngươi vẫn là hồi phía trước đi, hoàng tinh như vậy tiểu nhân hải tử ngươi cũng yên tâm. Cái này đương A Mã, cùng hoàng thượng giống nhau, đều là nhẫn tâm. Có cái gì không yên tâm, hoàng A Mã sẽ chiếu cố hoàng tinh, lại nói còn có thập tam đệ ở đâu đâu. Nam hài tử không thể như vậy tiểu khí, sớm muộn gì là muốn một mình đảm đương một phía. Làm năm tuổi hài tử một mình đảm đương một phía, lời này cũng liền giận kỳ có thể nói xuất khẩu, tức giận đến nghi phi cùng Dục tú đều không nghĩ phản ứng hắn. chương 92 Hoàng tinh trời sinh lá gan liền cùng hắn sức lực giống nhau đại, một chút đều không câu nệ cùng sợ hãi, thảnh thơi thảnh thơi ngồi ở một bên, tuy rằng nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì, bất quá cũng vẫn là nghe đến rất nghiêm túc. Thuận tiện uống uống trà, ăn khối trên bàn điểm tâm. Thái tử khi còn bé ở Hoàng A Mã nơi này cũng từng như vậy thả lòng quá, bất quá từ tham chính về sau, liền chưa từng có, phụ tử chi gian cảm tình là càng ngày càng mới lạ, nhìn Hoàng Tinh tại đây nhẹ nhàng thích di tiểu bộ dáng, thật là có chút hoài niệm. Khang Hy có từng lại không phải đâu, trừ bỏ thời trẻ thái tử, cũng liền Hoàng Tinh ở hắn bên người lá gan lớn như vậy, cùng lao ngũ thật là một chút đều không giống. Ngược lại là giống hắn cùng Nghi Phi. Tào dân cũng có chút kinh ngạc với hoàng thượng đối hoàng tinh thái độ cùng với hoàng tinh ở chỗ này trạng thái. Hắn ở kinh thành cũng không phải không có nhạc tuyến. Tự nhiên biết Nghi Phi nương nương ngày gần đây tới lại đến thánh sủng. Hoàng thượng là cái gì tính tình cùng thẩm mỹ. Hắn nhất rõ ràng bất quá. Nguyên bản cũng không có đương hồi sự. Bất quá hiện giờ xem ra. Nghi Phi nương nương trông cậy vào còn ở phía sau đâu. Nhi tử không biết cố gắng. tôn tử tranh đua cũng vẫn là giống nhau. Tuy nói đại vị chỉ có một, nhưng ở đại thanh triều, tay cầm quyền bính thân vương cũng đồng dạng là quyền cao chức trọng. Thập tam gia chính là thích như vậy khỏe mạnh khéo khỉnh lại lớn mật hải tử, hắn hiện tại dưới gối còn không có hải tử, đau nhất trừ bỏ tứ ca ra hoàng huy ở ngoài, chính là ngũ ca trong nhà hoàng tinh, người trước là yêu ai yêu cả đường đi, người sau còn lại là thật sự đúng rồi hắn tính tình. Hoàng tích cùng hoàng tinh ngồi thật sự gần, Hai người chỉ cách một chương bàn vương nhỏ, bất quá Hoàng Tích lại là ngồi nghiêm chỉnh, lưng và thắt lưng định đến thẳng táp, tay đặt ở hai đầu gối thượng, cơ hồ là vừa động đều bất động. Đây là Hoàng gia lễ nghi quy phạm, tuyệt không có thể quên nhớ, đặc biệt là ở Hoàng tổ phụ chiêu đái đại thần thời điểm. Đối với năm ấy năm tuổi đường đệ, Hoàng Tích cũng không nghĩ quá nhiều trách móc nặng nề cái gì, dù sao Hoàng tình A mã bất quá là cái bối lạc, không cần như vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình, hắn liền không giống nhau. A Mã là thái tử, là toàn bộ đại thành tương lai chủ nhân, hắn ngày sau phải đi chính là A Mã đi qua lộ, tự nhiên là một chút ít đều không thể chậm trễ. Hoàng tinh đại khái là đang ngồi người nghĩ đến ít nhất một cái, gần nhất là bởi vì tuổi còn nhỏ, không như vậy nhiều tâm tư, thứ hai cũng là vì theo hắn A Mã, tâm đại. Giận kỳ tâm lớn đến một chút đều không quan tâm nhi tử ở phía trước đại thế nào, Mỹ tư tư hưởng thụ tào phủ đưa lên tới Mỹ thực. còn không quên cùng ngạch nương cùng phúc tấn giới thiệu nay không phải hắn lần đầu tiên hạ giang nam tào phủ đồ ăn cũng không phải lần đầu ăn biết này đó đồ ăn bên trong có bao nhiêu đại chú ý tinh tế trình độ thật đúng là không thể so ngự thiện phòng kém này nói lá sen đài sen canh theo tào phủ người ta nói cách làm đặc biệt chú ý chỉ là lá sen liền yêu cầu thu thập mới mẹ nó nớt hơn nữa chiều dài đều ở ba tấc tả hữu không thể quá dài cũng không thể quá ngắn phải dùng nước sôi bay qua, nước trong trung dưỡng sau phơi khô, lúc này mới có thể sử dụng, kế tiếp cách làm vậy càng phức tạp. Không thể không nói Hoàng A Mã nô tải cùng người khác nô tài vẫn là không giống nhau, người khác nô tài sao có thể sống được như vậy tinh xảo. Dục tú kinh ngạc cảm thán với mỹ thực, như vậy phức tạp cách làm, hương vị thượng sắc thật là không tồi, chỉ tiếc không thể lấy ra tới mở tử lầu, cách làm quá tinh tế, quá phức tạp, đừng nói là người thường. giống nhau quan lại nhân gia cũng chưa chắc có thể ăn đến thời nghi phi không giống dục tú như vậy ham thích với mỹ thực tào gia xa hoa lãng phí không xa hoa lãng phí cũng cùng nàng không có gì quan hệ hoàng thượng đều không thèm để ý nàng cần gì phải để ý huống chi giang ninh dệt nguyên bản chính là cái công việc béo bở nếu ngồi ở vị trí này thượng chính là người khác chỉ sợ cũng sẽ không thanh liêm chẳng qua sẽ không giống tào gia giống nhau ở cái này vị trí thượng ngốc lâu như vậy thôi hoàng bất quá mới 3 tuổi càng là không biết dân gian khó khăn cho nên bốn cái không quan tâm triều chính đại sự người ngồi ở cùng nhau có thể không hề gánh nặng hưởng thụ tạo gia cung cấp mỹ thực đương nhiên tạo gia người chính mình cũng không cảm thấy có bất luận vấn đề gì cơm ăn đến một nửa khang hy liền mang theo hoàng tinh lại đây cũng không biết hoàng thượng gần nhất là ăn sai rồi cái gì dược đến nghi phi nơi này không thích làm người thông truyền luôn là lặng yên không một tiếng động vào cửa giúp tú hoàng đem hoàng bao lên bốn người chạy nhanh hành lễ miễn lễ châm chính là mang theo hoàng tinh lại đây cọ bữa cơm ăn vốn là nghĩ cùng tào dần thái tử bọn họ một khối dùng bữa bất quá tới rồi cơm điểm lại cảm thấy không thú vị mặc kệ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tào dần vẫn là hắn thương yêu nhất thái tử cũng hoặc là có liều mạng 13 ba lang chi xưng lão mười ở trước mặt hắn đều phóng không khai dùng bữa đều dùng không thoải mái hắn vẫn là không tra tấn mấy người này cũng không tra tấn chính mình không có làm vua của một nước ăn cơm thừa canh cặn đạo lý, cho nên phòng bếp lại chiếu nguyên lai thực đơn thượng một bàn, sáu cá nhân ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng. Cùng Khang Hy ngồi cùng bàn dùng bữa, đối dục Tú tới nói, thật đúng là lần đầu, dĩ vãng nhưng không có cơ hội như vậy, cho dù là tại gia hiến thượng, cũng là hoàng thượng ngồi thủ tọa, bọn họ một nhà ở dưới, khoảng cách còn xa đâu. Cho nên chẳng sợ đã làm bảy năm hoàng tử phúc tấn. Giờ khác này Dục Tú vẫn là không tránh được có chút kích động cùng Khẩn Trương, Khẩn Trương đến đều đã ảnh hưởng đến nàng dùng bữa tốc độ. Dận Kỳ cũng không thể nói đúng không Khẩn Trương, nhưng là hắn Khẩn Trương trình độ cùng Dục Tú so là hoàn toàn không giống nhau, chú ý tới Phúc Tấn dùng bữa dùng không thoải mái, còn cô ý cấp Phúc Tấn gấp hai chiếc đũa đồ ăn. Trời đất bao la, dùng bữa lớn nhất, hắn này vẫn là lần đầu thấy có chuyện có thể ảnh hưởng đến Phúc Tấn dùng bữa tốc độ cùng tâm tình. Giận kỳ cũng không phải lần đầu cho nàng gắp đồ ăn ăn, rục tú một chút cảm giác đều không có, như cũ ở vào cùng hoàng đế ngồi cùng bàn ăn cơm kích động cùng khẩn trương, rất là chết lặng đem chính mình trước mặt cái đĩa đồ ăn ăn sạch sẽ, cái gì hương vị cũng chưa có thể phẩm ra tới. Khang Hy thật đúng là lần đầu thấy lão ngu như vậy, cũng khó trách hoàng tình tính tình như vậy linh hoạt, cha mẹ ân ái, hai tử ở trong phủ đầu cũng liền được sủng ái, dưỡng sống phiếm tính tình cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là lao ngũ, bình tĩnh mà xem xét, lao ngũ tức phụ dung mạo không coi là xuất chúng, ra thế càng không cần phải nói, hai bên mặt đều chiếu lao thất tức phụ kem xa, bất quá lao ngu cùng lao thất thái độ lại là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên này dưỡng ra tới hải tử cũng liền không giống nhau, hoàng tinh là gan đại, tính tình cũng linh hoạt, lao thất trong phủ hoàng cảnh còn lại là vẻ mặt khóc bao giống, nhắt gan lại kiểu khí, động bất động liền khóc. Khang hy một bên nhi ở trong lòng đầu cảm khái hai cái nhi tử bất đồng, một bên nhi tử mình cấp nghi phi gấp đồ ăn, không cần phải hâm mộ con dâu, hắn liền ở bên cạnh ngồi đâu. Hoàng tổ phụ chiếu cố Hoàng tổ mẫu, A mã chiếu cố nghịch nương, Hoàng tinh rất là tự giác đi chiếu cố đệ đệ, gấp đồ ăn, loan canh, sát miệng, muốn nhiều hiểu chuyện, có bao nhiêu hiểu chuyện, rất có làm trưởng huynh bộ dáng. Hoàng tinh đứa nhỏ này xác thật giáo dục không tồi. Khang Hy khó được khen lão ngũ một câu, ở giáo dục nhi tử phương diện này, lão ngũ trình độ so thái tử muốn cao. giận kỳ cả người đều làng ốc, lão gia tử 10 năm 8 năm không khen hắn một lần, thật vất vả khích lệ hắn một hồi, vẫn là dính nhi tử quang, bất quá đây cũng là hắn nên được, mặt khác các huynh đệ nhưng không hắn nhiều như vậy thời gian bồi nhi tử luyện đa cầu, luyện đánh quyền, liền công khóa thường thường đều có kiểm tra, cũng chính là đi trong cung đọc sách lúc sau. Lúc này mới không nhiều quản nhi tử công khóa. Dục tú có trung vinh dự đĩnh định eo, thật không phải nàng tự biên tự diễn, nàng này hai cái nhi tử sắc thật đều thông minh hơn người, ngoan ngoãn linh lợi, bạn cùng lứa tuổi nàng còn không có gặp qua so nàng nhi tử càng đồng tiểu hài tử. Hoa màu luôn là cảm thấy nhà người khác hảo, hai tử luôn là cảm thấy chính mình ra hảo, này đạo lý mặc kệ là ở bình thường bá cánh nhà, vẫn là ở hoàng gia đều được đến thông. Người một nhà ngồi ở cùng nhau khen nhà mình hài tử, tuyệt đối đều là khen đến tâm khám đi, không có so này càng tốt đề tài. Ăn cơm xong lúc sau, Hoàng tinh mang theo đệ đệ Hoàng cùng nhau biểu diễn một bộ quyền pháp, hai người đánh đến ra dáng ra hình, có thể là sức lực đại nguyên nhân, thật là có vài phần khí thế ở bên trong. Hoàng thượng mang theo Hoàng tinh chạy lấy người lúc sau, thái tử ra thuận thế mời Tào dần cùng thập tam đệ cùng nhau dùng bữa, người trước là Hoàng A Mã Tâm Phúc. người sau còn lại là hắn tâm phúc so với lão tứ hắn càng tín nhiệm kỳ thật vẫn là lão mười ba rốt cuộc lão mười ba tuổi tắc càng tiểu mẹ đẻ tuy rằng sau khi chết bị truy phong vì mất phi nhưng sau khi chết truy phong cùng tồn tại thời điểm bị sắp phong trùng quy là không giống nhau huống chi lão tứ còn bị hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi nâng quá chỉ bằng điểm này hắn liền vĩnh viễn không có khả năng cùng lão tứ thổ lộ tình cảm tào dân tuy rằng là hoàng thượng tâm phúc Nhưng Hoàng thượng tuổi tắc rốt cuộc không nhỏ, 52 tuổi, xưa nay đế vương cũng có thể sống đến 52 tuổi nhưng không nhiều lắm, chẳng sợ hiện tại Hoàng thượng nhìn qua thân thể không tuổi, nhưng là nói câu không tốt lắm nghe nói, thượng 50 tuổi người tùy thời đều có khả năng. Cho nên Hoàng thượng sống lâu mấy năm, kia tự nhiên là tốt nhất, sống lâu trăm tuổi kia mới hào đâu, nhưng là tào gia cũng cần thiết phải vì chính mình tìm đường lui, thái tử đó là tạo gia điều thứ nhất đường lui. Tuy rằng thẳng quận vương cùng tám đối lặc bên kia tạo ra cũng không đắc tội, nhưng tóm lại là có cái tính khuynh hướng, tạo ra khuynh hướng chính là thái tử. Văn võ song toàn thái tử, tuy nói thành niên bận về việc chính vụ, nhưng là ở thơ từ thượng tạo nghệ thật đúng là không thấp, nguyên bản Hoàng A mã chính là đem hắn chiếu toàn tài phương hướng đi bồi dưỡng, cho nên cùng Tào dần thực có thể liêu đến tới, ngược lại là thập tâm gia, tuy rằng cũng có văn võ song toàn chi xương, nhưng nếu là cùng thái tử so nói. còn kém đạo hành đâu, người ai cũng sẽ không nguyện trung thành với một cái không bằng chính mình người. Tuy rằng thơ tử thượng tạo nghệ so không được thái tử cùng tào đại nhân, nhưng hai người kia thêm lên đều không bằng thập tam gia có thể uống, một ly lại một ly, thập tam gia cảm thấy say thời điểm, thái tử cùng tào dần đã uống minh đính đại say, cơ hồ không đứng lên nổi. Ngày hôm sau bị hoàng thượng tuyên triệu quá khứ thời điểm, trên người tuy rằng không có mùi rượu, Nhưng tinh thần trạng thái cùng ngày hôm qua so sánh với rõ ràng kém không ít. mươi 93 Nơi này trong ngoài ngoại đều không thể thiếu khang hy nhạc tuyến, đặc biệt là thái tử bên người. Tuy rằng không rõ ràng lắm này ba người hôm qua rốt cuộc hàn huyên chút cái gì, nhưng uống lên nhiều ít rượu vẫn là rõ ràng, rốt cuộc là. Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, hán tâm phúc cùng hắn thái tử cư nhiên cũng có thể trở thành chi kỷ. không có người có thể chân chính phỏng đoán đến khang hy trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có đôi khi hắn đối thái tử đứa con trai này hào phóng thực, có đôi khi tâm nhãn còn không thể so kia châm trọc nhi lại đâu, một kiện sai sự liền có thể nhớ cả đời. Đương đế vương, đặc biệt là chấp chính hậu kỳ, đại khái đều có chút hỉ nộ vô thường. Bất quá, này đó cùng giận kỳ người một nhà liền không có gì quan hệ, hoàng tinh trừ bỏ lần đầu bị gọi vào phía trước ở ngoài. Phía sau liền không hắn chuyện gì nhi, đến nỗi giận kỳ, mặc kệ là xin nghỉ, vẫn là khai lưu, với hắn mà nói đều đã là bình thường như ăn cơm, những người khác cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Cho nên cho dù là xin nghỉ mang phúc tấn cùng hài tử đi ra ngoài chơi, hoàng thượng cũng làm theo cho giả, dù sao lão ngũ liền tính là ngốc tại phía trước, cũng nói không được nói mấy câu, tâm tư đã sớm không biết bay tới chạy đi đâu. Giang Nam không hổ là vùng sông nước. cùng kinh thành so sánh với thiếu một phần đại khí lại nhiều một phần lịch sự tao nhã bức tường màu trắng đại ngói mái cong kiểu giác tiểu kiêu nước chảy trường nhai khúc hẻm thật là như thơ như họa nếu hoàng tử a ca có thể ly kinh nói so với kinh thành dục tú nhưng thật ra càng thích ở chỗ này sinh hoạt không chỉ là phong cảnh hảo giang nam địa linh nhân kiệt từ xưa nhân tài xuất hiện lớp lớp văn hóa hơi thở dày nặng cho dù là đi dạo phố thời điểm đều tùy ý có thể thấy được xuyên áo dài thư sinh, có cũng là ra tới đi dạo mua đồ vật, còn có là chi sạp cho người ta viết thư tử. Bất quá cũng đều không phải là tất cả đều là ưu điểm, cùng kinh thành so sánh với, mặc kệ là bán đồ vật, vẫn là mua đồ vật, nữ tử đều phải càng thiếu một ít, mặc dù là ra tới mua đồ vật nữ tử, nếu như không phải bà lão, giống nhau đều sẽ mang khăn che mặt. Giống dục tú như vậy tùy tiện ăn mặc trang phục phụ nữ mãn thành. Trên mặt không có bất luận cái gì che đậy vật tuổi trẻ nữ tử, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Bất quá có thể người mặc trang phục phụ nữ mang thành, phía sau lại đi theo vài cái thân cao thể tráng kiện phó, thật đúng là không vài người sẽ đối với nàng chỉ chỉ trò trò. đa số người đó là đường đi đều là muốn vòng khai, một chút đều không có chen chút cảm giác. Dục tú cũng không cảm thấy mất hứng, đời trước nàng không thiếu trải qua hơn người tễ người trường hợp, đời này là một chút đều không hướng tới. cũng không có niệm, ngược lại càng thích đặc quyền mang đến nhanh và tiện. Tựa như nàng làm một cái hiện đại người, có thể tiếp thu nơi này cấp bậc chế độ giống nhau, nơi này sinh hoạt sở cho nàng đồ vật, so từ trên người nàng cướp đoạt muốn nhiều, so với đời trước, nàng càng thích đời này, có ăn, có uống, có nhàn, không cần vì sinh tồn bôn ba, càng không cần xem như vậy nhiều người sắc mặt. Hoàng tinh thể lực so với hắn A Mã Cùng Ngạch Nương còn muốn hảo, cho nên dọc theo đường đi cũng không cần người ôm. Chính mình bước tiểu toái bộ đi cũng rất nhanh, chính là hoàng đứa nhỏ này, thiệt tình là di truyền hắn A Mã cùng ngạch nương, quá lười, tuy nói tuổi còn nhỏ, thể lực khẳng định là không đổi kịm ca ca, nhưng một bước lộ cũng không muốn đi cũng là say. Hơn nữa vì không đi đường, tiểu tử này cũng là hoa chiêu chống chất, đầu tiên là làm lũng, ngạch nương, A Mã, ca ca luôn đều, thanh âm mềm mềm mại mại, bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu, có thể nhẫn tâm cự tuyệt người thật đúng là không nhiều lắm. thật vất vả khiêng qua này một quan theo sát chính là bén nhọn khóc náo thanh trước kia khóc lợi hại tuy rằng cũng là khàn cả giọng nhưng trên mặt là có nước mắt hiện tại hảo thanh âm cũng đủ bén nhọn liền cùng đời sau cá heo biển âm giống nhau nhưng trên mặt một giọt nước mắt đều không có nếu là tính toán hảo hảo giáo dục hùng hài tử ra trưởng, khẳng định liền như vậy bẻ thượng nhưng dục tú cùng giận kỳ cũng không phải như vậy ra trường cái dạng gì người có cái dạng nào hài tử Hoàng Tinh hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, so sánh với dưới, hoàng đứa nhỏ này đảo càng như là bọn họ hai vợ chồng dưỡng ra tới, giống nhau ham ăn miếng làm. Tuy nói ngày thường còn sẽ mang theo hoàng cùng nhau đá đá cầu, đánh quyền, nhưng là hiện giờ thật vất vả tới một lần giang nam, còn không biết có thể ở chỗ này ngốc bao lâu đâu, tự nhiên không thể cùng hùng hài tử liền như vậy tốn, lần sau nam tuần còn không biết là mấy năm, vẫn là mười mấy năm chuyện sau đó đâu. đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc lần này thời cơ. Đầu tiên là từ dục tú ôm, dục tú ôm bất động, giận kỳ lại ôm, cuối cùng hai người đều ôm bất động còn lại là từ thị vệ trên đỉnh. Hoàng tình tuy rằng chủ động nói ra muốn ôm đệ đệ, nhưng làm một cái năm tuổi nhiều tiểu hài tử ôm một cái ba tuổi nhiều tiểu hài tử, chẳng sợ trời sinh thần lực, làm ra trưởng cũng không thể cho phép. Một nhà bốn người liền như vậy cả ngày đi ra ngoài đi bộ, ai cũng không để ý chính sự. Ai không có nhàn tâm cùng dư lực tới chú ý Hoàng thượng tâm tình. Mãi cho đến 3 tháng 18 ngày, ngự giá dừng lại ở Tô Châu Phủ, mà một ngày này vừa lúc là Khang Hy 52 tuổi sinh nhật, triều đình buổi tiệc tự nhiên không thể từ kinh thành đại thật xa đưa lại đây. Tô Châu địa phương quan phụ mẫu, mang theo Tô Châu ba cánh tiến hiến thực phẩm tới bái kiến Hoàng thượng. Hôm nay là vạn thọ tiết, ba cánh có cảm với Hoàng thượng nhân tử, tự phát chuẩn bị đồ ăn tụ tập ở quan nhà cửa. mong ước hoàng thượng vạn thọ vô cương long thể an khang trâm đã biết các bá cánh này phân tâm ý cũng liền tính là tiếp nhận đến nỗi đồ ăn vẫn là làm cho bọn họ lấy về đi bá cánh sinh hoạt không dễ vì chính giả cũng hẳn là săn sóc khang hy cảm xúc không cao nếu là trước kia còn có hứng thú tới một lần quân dân cùng nhạc chẳng sợ biết này đó bất quá là phía dưới quan viên chủ ý bá cánh cả ngày vì kế sinh nhai bôn ba nào có công phu tưởng mấy thứ này Bất quá cũng có thể quân dân cùng nhạc, làm cấp người trong thiên hạ xem. Nhưng là hiện giờ hắn thật sự là không có cái này hứng thú. Thái tử liên tiếp cùng kinh thành liên hệ, khoảng thời gian trước cư nhiên ở tào dần dắt đầu hạ, cùng Giang Nam các sĩ tử ngâm thơ cầu đối, thảo luận triều đình quan trọng chính lệnh, hơn nữa cùng Giang Nam nổi danh vài vị sĩ tử lui tới chặt chẽ. Giang Nam văn phong hương thịnh, đồng thời, đại thanh tài chính thu vào cũng chủ yếu đến từ chính Giang Nam. Đúng là bởi vì Giang Nam tầm quan trọng, hắn mới có thể đem Tào Dần cùng Lý Húc hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm phúc đặt ở Giang Nam. Thái tử ở trên triều đình cùng thẳng quận vương tranh chấp là hắn cố tình mặc kệ kết quả, nhưng Giang Nam cái này địa phương, Thái tử là không thể nhúng tay. Cho nên lần này tiệc mừng thọ hắn không muốn giao cho Thái tử đi chuẩn bị, đồng thời cũng không nghĩ giao cho Tào Dần, cũng coi như là cảnh cáo hai người kia, không thể động Giang Nam chủ ý. 13 là thái tử đảng người, giao cho 13 đi xử lý tiệc mừng thọ, cùng giao cho thái tử là không sai biệt lắm, cho nên đếm tới đếm lui, duy nhất có thể sử dụng cũng chính là lao Ngũ. Tuy rằng thời gian là khẩn cấp điểm, nhưng tiệc mừng thọ hoàn thành cái dạng gì, hắn cũng không chê, này lại không phải ở kinh thành, không cần thiết đem trường hợp làm cho đặc biệt đại. Dận ký nơi nào làm qua tiệc mừng thọ, vào chiều tham chính lúc sau hắn liền đi hai cái địa phương, một cái công bộ Một cái hộ bộ, đều là cùng tổ chức tiệc mừng thọ không có gì quan hệ bộ môn. Ở trong phủ, mặc kệ là hắn cùng phúc tấn tiệc mừng thọ, vẫn là hai cái nhi tử sinh nhật tiến, cũng toàn bộ đều là từ phúc tấn tới làm. Hắn là trước nay đều không có quan tâm quá. huống chi tô châu phủ trời xa đất lạ, thượng chỗ nào tìm hảo đầu bếp, thượng chỗ nào chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn. Hoàng A Mã cũng không biết là nghĩ như thế nào, có thái tử, có thập tam đệ, Lại vô dụng còn có tào dân đâu, hoặc là làm địa phương địa phương quan tới chuẩn bị cũng đúng, tội gì làm hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu người an bài tiệc mừng thọ, hơn nữa thời gian còn như vậy đuổi, 18 ngày ăn sinh nhật, 18 ngày buổi sáng mới nói với hắn chuyện này, phàm là có thể sớm một ngày, cũng không đến mức hoảng loạn thành như vậy. Chương 94. Ngày xưa chúng ta trong phủ đầu chuẩn bị tiệc thọ yến đều yêu cầu chuẩn bị cái gì? Phúc Tấn giúp ta liệt cái danh sách. ra đi trước hỏi một chút Lý Đức Toàn, dự bị nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, có bao nhiêu người có thể sử dụng. Manh không đinh hoàng A mã đột nhiên làm hắn phụ trách tiệc mừng thọ hắn cũng không biết nên từ nào xuống tay, cũng may ngự giá mang theo ngự trù, cũng mang theo nguyên liệu nấu ăn, thật muốn là không đủ nói, ngay tại chỗ chọn mua là có thể, dù sao lại không phải không có bạc, liền sợ vội chung làm lỗi. Chuẩn bị tiệc thọ yến chuyện này dục tú là có kinh nghiệm, Chẳng qua hoàng đế tiệc mừng thọ cùng trong phủ tiệc mừng thọ vẫn là không giống nhau. Dục tú cũng sợ chính mình sờ không chuẩn, ra đi trước tìm Lý Công Công. Ta đi hỏi một chút ngạch đường, đến lúc đó đem danh sách liệt ra tới. Đừng đến lúc đó, chạy nhanh, lập tức, này đều lửa xém lông mày, càng nhanh càng tốt. Dận kỳ dặn dò nói, vốn dĩ cho rằng lần này tới rồi Giang Nam có thể thống thống khoái khoái hảo hảo chơi, không thành tưởng vẫn là bị bắt trắng đinh. Nếu không phải xem hoàng a mã tâm tình không tốt lắm, hắn thế nào cũng phải lôi kéo thập tam đệ một khối hỗ trợ. Đến, chuyện này xác thật rất cấp bách, nàng nghe nói thái tử cùng Tào Dân đã sớm đã bắt đầu chuẩn bị, không nghĩ tới phút cuối cùng hoàng thượng không đem chuyện này an bài cấp thái tử cùng Tào Dân, mà là an bài cho Dận Kỳ, cũng chỉ có nửa ngày công phu, cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc là đối thái tử cùng Tào Dân bất mãn, vẫn là đối với các nàng gia vị kia ra bất mãn. Tuy nói là chiếc thái tử cùng tạo dần mặt mũi, bất quá lăn lộn chính là các nàng ra. Giận kỳ vội vội vàng vàng đi hỏi Lý Đức Toàn, cái gì mặt mũi không mặt mũi không quan trọng. Quan trọng là Hoàng A Mã Tiệc Mừng Thọ không thể ra sai lầm. Dục Tú cũng mang theo hai đứa nhỏ đi gặp Nghi Phi Nương Nương. Một phương diện là dò hỏi Tiệc Mừng Thọ sự tình. Về phương diện khác cũng là đem Hoàng Tình cùng Hoàng Phong tới Nghi Phi Nương Nương nơi đó. Nàng cũng hảo rút ra không tới cấp giận kỳ giúp đỡ. Nghị phi nương nương làm bốn phi trí nhất, tuy rằng không có đơn độc cấp hoàng thượng làm qua vạn thọ tiết, nhưng từ bốn phi trưởng quản cung quyền lúc sau, mỗi năm đều sẽ chủ quản một bộ phận, cho nên đối những việc này cũng coi như là quen cửa quen nẻo, cho không ít ý kiến, bất quá việc cấp bách lại là nguyên liệu nấu ăn mua sắm, Tuy rằng ngự giá đi ra ngoài là bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng kia trên cơ bản đều là tổ hiến, nhân sâm này đó đã bị xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Mới mẻ rau dưa cùng thịt loại chuẩn bị phân lượng cũng không nhiều, ngày thường cũng yêu cầu chọn mua, mà tiệc mừng thọ sở yêu cầu lượng lớn hơn nữa. Đừng nói cái gì có bạc không sợ mua không đồ vật, lời nói cũng không phải là nói như vậy, hiện giờ lúc này, chợ sáng đều đã qua đi, như vậy đoạn thời gian, đi đâu mua như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Không bằng làm lao ngũ đi tìm xem thái tử, có lẽ thái tử bên kia sẽ có chuẩn bị. cũng đỡ phải suốt ruột hoảng hốt đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn, lại ra sai lầm. Muốn nàng nói, Hoàng thượng chính là làm vậy, nhập khẩu đồ vật lại như thế nào cẩn thận đều không quá, liền tính mới nhất chọn mua này đó nguyên liệu nấu ăn sẽ không bị Hoàng thượng ăn, nhưng mặc kệ là tham gia tiệc mừng thọ cái nào người xảy ra vấn đề, đối giận kỳ mà nói đều là hành sự bất lực. Dục tu biết tiệc mừng thọ một là thái tử sớm có chuẩn bị, Nhưng hoàng thượng không đem việc này giao cho thái tử đi làm, rõ ràng chính là đánh thái tử mặt, giận kỳ chuẩn bị tiệc thọ yến Nếu làm thái tử cung cấp nguyên liệu nấu ăn, nhân ra chưa chắc vui, này không phải thượng vội vàng đắc tội với người sao. Dục tú đang lo lắng cái gì, nghi phi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, yên tâm, thái tử là sẽ không so đo này đó việc nhỏ nhi. Một quốc gia chữ quân, không như vậy nhiều lải nhải dài dòng lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa liền tính là đắc tội cũng không có gì, hoàng thượng tuy nói tuổi tác đã cao, nhưng hiện giờ nhìn sống thêm cái 10 năm 20 năm tuyệt đối không thành vấn đề, thái tử liền tính là có thể kế vị, cũng không biết còn có thể lại đương mấy năm hoàng đế, không cần thiết hiện tại liền thật cẩn thận, chứ quân rốt cuộc không phải quân. Dục Tú biết chính mình cùng nương nương so sánh với, không tính là là người thông minh, nếu không thông minh, vậy nghe người thông minh. Ta đây liền trở về cùng nhà của chúng ta ra nói. Hoàng tinh cùng Hoàng còn phiền toái ngài chăm sóc. Nếu thái tử chịu hỗ trợ đem phía trước chuẩn bị lấy ra tới nói, kia sự tình liền không như vậy khẩn trương. Hoàng thượng thân thể trạng huống, nhưng phạm là có thể nhìn thấy thánh giá người đều rõ ràng, càng không nói đến là thái tử. Hiện giờ Hoàng A Mã, vứt bỏ tuổi không nói chuyện, chỉ xem trạng thái nói, nói một câu xuân thu chính thỉnh cũng không quá. Cho nên hắn mới có thể hôn đầu, không riêng gì ở trên triều đình động tác liên tiếp. tới Giang Nam lúc sau cũng vẫn luôn không ngừng nghỉ, càng là cùng Tào Dần ở ngầm đạt thành hiệp nghị, Tào Gia phải cho chính mình tìm đường lui. Hắn muốn nắm giữ Giang Nam tin tức, cho nên hắn dẫn Tào Dần, lần sau tuyển tú làm Tào Dần cháu gái làm hắn chắc phúc tấn. Trước kia Tào Gia người liền mịt mờ đề qua chuyện này nhi, chẳng qua hắn không đáp ứng, nhưng là lúc này đây lại là đồng ý, tắc nghịch đồ không có, hắn cần thiết phát triển chính mình thế lực mới đúng. lao tứ cùng lão 13 tuy nói cũng là đi theo hắn làm. Nhưng huynh đệ cùng ngoại thần là không giống nhau. Thái tử là cái gì ý tưởng, giận kỳ không biết, cũng căn bản là không có chú ý quá. Bất quá thái tử gần nhất động tác nhỏ nhiều như vậy, liền hắn đều có điều nghe thấy, cũng khó trách Hoàng A Mã lần này cần chết thái tử mặt mũi. Muốn hắn nói, thái tử hiện giờ như vậy, cũng coi như là bị Hoàng A Mã bức, 31 tuổi người, đương 30 năm thái tử, sớm chút năm còn có thể bàn bạc nhi đứng đắn sai sự. hiện giờ bị hoàng a mã đi nào đưa tới nào người khác nói là đứng đắn sai sự liền dám quốc loại chuyện này hoàng a mã đều không yên tâm thái tử hơn nữa tác nghịch đồ mặc kệ là phạm vào cái gì sai dù sao cũng là thái tử thúc tổ phụ cũng nên cấp cái thể diện cách chết bị sống sờ sờ đói chết liền có chút qua không riêng gì thái tử mấy năm nay nhưng phạm là đã vào triều tham chính hoàng tử a ca kỳ thật đều có cảm giác hoàng a mã đối quyền lực là càng chảo càng chặt Sớm chút năm Hoàng A Mã thân trình cắt nhị đan thời điểm, còn có thể mang theo bọn họ cùng đi tích lũy quân công, hiện tại đã có thể không cái này đãi ngộ. Sở hữu Hoàng tử a ca trên cơ bản đều bị vòng ở kinh thành, giống hắn loại này không bản lĩnh, không năng lực còn hảo thuyết, có bản lĩnh, có năng lực, thiệt tình là bị trói buộc. tay chân Nghe người ta khuyên ăn cơm no, ngạch nương cùng phúc tấn đều làm hắn đi tìm thái tử, hắn tự nhiên sẽ không một hai phải ngạnh cổ chính mình đi lộn. Đó là thẳng quận vương mới có thể làm sự tình, hắn đã không có đại ca năng lực, cũng không giống đại ca giống nhau cùng thái tử có như vậy nhiều mâu thuẫn, tội gì tới thay, tự nhiên là như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới. Hoàng A Mã tiệc mừng thọ đem lâm, sợ nguyên liệu nấu ăn không đủ, cô xác thật trước tiên làm người chuẩn bị chút, nếu ngũ đệ phải dùng, cô này liền làm người đưa tới. Thái tử căn bản liền không đem này đương hồi sự nhi, buổi sáng bị hoàng a mã cấp ngũ đệ ý chỉ chết mặt mũi hắn cũng liền biết hoàng a mã ý tứ một bên nhi lo lắng tào dần bị hoàng a mã này cử dọa phá gan bên kia lại lo lắng kinh thành thế cục lao tư ở kinh thành cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc thủ đoạn chính là kịch liệt thực tuy nói hiện giờ còn không có tìm được hắn môn hạ người nhưng Lão tư tính tình thật đúng là nói không chừng chưa chừng đầu góc vừa kéo đốm lửa này liền đốt tới trên người hắn tới suy xét sự tình một nhiều cũng liền đã quên ngũ đệ chuẩn bị tiệc mừng thọ thời gian thật chặt chuyện này. Nếu là nghĩ tới, hắn đã sớm làm người đem nguyên liệu nấu ăn cấp ngũ đệ đưa đi qua, cũng coi như là bán ngũ đệ một phần mặt mũi dù sao đều đã chuẩn bị, cùng với làm nô tài đặc hư, còn không bằng cấp ngũ đệ đâu. Thái tử chính là đại khí, dẫn khi một bên nói lời cảm tạ, một bên lại nhịn không được có chút đồng tình thái tử, nếu thái tử không phải thái tử, chỉ là bình thường quan lại con cháu. 30 tuổi nói không chừng cũng đã làm ra một phen chiến tích tới, không giống hiện tại, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở đấu tâm nhãn thượng, trước kia là cùng thẳng quận vương đấu, hiện tại trừ bỏ thẳng quận vương còn có Lao Bác, thậm chí còn có Hoàng A Mã, về sau chỉ biết càng nhiều. Bất quá chim yến tức an biết trí lớn, hắn này chỉ chim sẻ nhỏ, tại thế nhân xem ra hẳn là còn chưa đủ tư cách đi đồng tình thái tử. Ở thái tử, Lý Đức Toàn, Ngạch Nương cùng Phúc Tấn giúp đỡ hạ. Tiệc mừng thọ an bài đặc biệt thuận lợi, hơn nữa không chút nào cố sức, ở những người khác xem ra, ngũ bối lạc non nửa thiên thời gian chuẩn bị một hồi tiệc mừng thọ tương đương thành thạo. Khang Hy tự nhiên biết trận này tiệc mừng thọ đều có ai ra lực, bất quá có thể sử dụng người cũng coi như là cái bản lĩnh, đối lao ngũ hắn vốn dĩ kỳ vọng liền không cao, cho nên cũng liền không có gì quá cao yêu cầu, như vậy liền khá tốt, trước kia luôn muốn làm mấy đứa con trai mỗi người khôn khéo có khả năng. Nhưng chờ đến tuổi lớn, mới phát hiện nhi tử mỗi người khôn khéo có khả năng cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, ngược lại là giống lao ngũ như vậy, thủ lễ biết quy củ, còn có điểm. Năng lực, mấu chốt là không giã tâm nhi tử, nhất làm người bất lo bất quá. Làm không tồi, châm có thưởng, ngươi cũng ở hộ bộ ngây người cũng nhiều năm đầu, nếu yến hội làm được không tồi, hồi kinh về sau liền đi lễ bộ. Hắn làm lao tư đương cô thần, lao ngũ cũng đừng đi theo lão tư ở hộ bộ. miễn cho thành nhân ra trong tay đao nếu không có gì ra tâm vậy đừng trộn lẫn những việc này nhi Dận kỳ chạy nhanh quỳ xuống tới tạ ơn lần đầu cảm thấy hoàng a mã đối hắn cũng không tệ lắm tứ ca hiện tại làm kia sai sự nhi xác thật đủ khó giải quyết hắn tuy rằng nguyện ý phối hợp nhưng tuyệt đối sẽ không thượng vội vàng trộn lẫn tương phản có thể tránh liền tránh hoàng a mã hiện tại đem hắn điều đi lễ bộ thật là lại thích hợp bất quá nào đó trình độ thượng cũng liền không cần đắc tội tứ ca Ở bên nhau cộng sự lâu như vậy, tứ ca tâm nhãn thật đúng là không thái tử đại. Tứ ca, đối với ngươi cũng khá tốt, không cần ở hộ bộ ngốc đi xuống đến nội như vậy cao hứng sao. Trở lại trong phòng, dục tú nhịn không được nói, nói nữa, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, huống chi này đó đại thần thiếu không phải hoàng thượng bạc, là hộ bộ bạc, như thế nào có thể ăn bạc. Ta biết, tứ ca rất tốt với ta không hảo còn dùng ngươi nói, nhưng là chuyện này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. liên lụy quá lớn. hắn một không có gì dạ tâm, nhị không có gì theo đuổi, không đáng đắc tội như vậy nhiều người. Hành hành hành. Dục tú không nghĩ lại khuyên nhiều đi xuống, cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc là khó khăn điểm, hơn nữa đặc biệt chiêu mắng, nhưng nơi nào có tứ gia làm không thành chuyện này, nhân ra chính là tương lai ung chính đế, liền tính hiện tại đem chuyện này làm xong lúc sau sẽ bị người ghi hận, nhưng từ lâu dài tới xem, vẫn là đáng giá, khang hy thân thể lại hảo. cũng không có khả năng đương cái trăm tám mươi năm hoàng đế, một đời vua một đời thần, sớm muộn gì vẫn là muốn thay đổi người. Bất quá nàng cùng giận kỳ hai người đều không yêu lan lộn, không có đứng thành hàng tính toán, cũng không có ngày sau phải bị tân hoàng trọng dụng mong đợi, cho nên thích làm gì thì làm, nếu đều đã bị hoàng thượng điều đi lễ bộ, vậy càng không cần phải đi theo lan lộn những việc này nhi, hiện giờ không ra lực, ngày sau các nàng cũng không tính toán thâm lây. mươi 95 Tháng 4 năm 28 ngày, ngự giá đến Kinh Thành, liền tính nhật tử, lần này nam tuần đi rồi có hai tháng rưỡi, Kinh Thành tuy rằng không ra cái gì sai lầm, nhưng bị Khang Hy ký thắc kỳ vọng cao phụ trách cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc tứ bối lặc này hơn hai tháng lại là đem sai sự cấp làm tạp. Không nghĩ trả tiền người quá nhiều, thượng đến thái tử hạ đến bình thường quan viên, nguyện ý trả tiền không bao nhiêu người, Hoàng thượng ly kinh phía trước tứ bối lạc lấy tam bối lặc khai đao. không riêng gì đem tam bối lạc phủ thiếu bạc cưỡng chế nộp của phi pháp đã trở lại, lại còn có mượn này làm hoàng thượng biểu lộ thái độ, có tâm trả tiền người, tỉ như ngũ bối lạc phủ, cũng đi theo đem tiền còn đã trở lại. Bất quá, càng có rất nhiều chết háo không nghĩ trả tiền người, những người này các có các trận doanh, có thể nói là rút dây động rừng, tứ bối lạc lấy tam bối lạc khai đao chuyện này nguyên bản là rất có lực chấn nhiếp, thật muốn là cùng này đó tiền nợ các đại thần chết khiêng. Nói không chừng thật đúng là có thể cưỡng chế tính thu hồi không ít bạc. Nhưng là Thái tử Nam tuần phía trước cho tứ bối lặc một phần danh sách, mặt trên toàn bộ đều là Hoàng Thái tử một hệ quan viên. Thái tử ý tứ tự nhiên là danh sách người trên đều không thể động, từ nào đó trình độ đi lên nói, tứ bối lặc cũng là thuộc về Hoàng Thái tử một hệ. Khang Hy đem Thái tử mang ra tới, nguyên bản là hy vọng Lao Tư có thể ở kinh thành đằng ra tay tới, hảo hảo cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc. chỉ là không nghĩ tới lao tứ từ đầu tới đuôi